Trường 857, Vương Thập Tam Lang 3, nhưng Đông Di Thành vẫn cần phải tiếp xúc với Phạm Nhàn, nếu trưởng công chúa sụp đổ, không còn nghi ngờ gì nữa, Phạm Nhàn sẽ trở thành đối tượng lừa Chọn số 1 của Đông Di Thành, mà trước khi lựa chọn như vậy, Đông Di Thành nhất định phải bày tỏ thiện ý của mình trước, chính trị đúng là rất diệu kỳ, rõ ràng hiện giờ Phạm Nhàn và Đông Di Thành vẫn đang đối địch với nhau nhưng cả hai đều rõ ràng hiểu rằng sau khi đối địch họ cũng phải bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc hôm nay có thể là ngươi chết ta sống nhưng không khéo ngày mai lại cùng nâng cốc chung vui trước lợi ích rất lớn mọi thù hận đều có thể được xóa bỏ cho dù phạm nhanh không nghĩ như vậy nhưng chắc chắn tư cô kiếm nghĩ như vậy phạm nhàn cũng hiểu rõ Mối liên hệ giữa Đông Di Thành và bản thân chỉ có thể là kiểu tiếp xúc ngầm. Bây giờ cái tên ngu ngốc tứ cố kiếm vẫn đặt phần lớn thẻ đánh bạc bên phía trưởng công chúa. Đúng như lời lâm tướng ra ở Ngô Châu phân tích, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Đông Di Thành có thể đảm bảo hàng chục năm bình yên, làm sao phải cần cần đến phạm nhàn. Lý do ngày hôm nay người mặc trắng tên Vương Hy đến tiếp xúc với Phạm Nhàn chỉ là để mở đường trước mà thôi. Đây là ý của lệnh sư hay là ý của Đông Di Thành? Phạm Nhàn mở miệng hỏi. Vương Hy suy nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp. Đây là ý của gia sư. Một hỏi một đáp. Hai bên đều hiểu rõ loại tiếp xúc này. Vẫn chưa thể công khai. Đây chỉ là một nước cờ ẩn hết sức lão luyện của tư Cố kiếm. Không thể để ai biết được lợi ích của ta là gì. Phạm nhằn hỏi một cách trực tiếp cả đốc cao thủ cử phẩm của kiếm lư các ngươi định ám sát ta ở Giang Nam. Đâu thể chỉ vì một lời của ngươi mà coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, không có lợi ích, chỉ có thái độ, Vương Hy giải thích một cách ôn hòa. Đông đi, thành và đại nhân vẫn là kẻ thù, nhưng ta không phải... Ta chỉ đại diện cho thái độ của sư phụ, kể cả trong đông di thành, rất ít người biết tới sự tồn tại của ta. Miễn là đại nhân đồng ý, ta sẽ đứng bên cạnh đại nhân. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả khi đại sư huynh của ngươi quay trở lại ám sát ta. Phạm nhàn cầm lấy rùi sắt, khêu than trong lò sưởi, thuận miệng nói, ngươi cũng sẽ đứng bên cạnh ta. Giết sạch người của Đông Di Thành Đúng vậy Vương Hy rất nghiêm túc trả lời Phạm là kẻ gây bất lợi cho đại nhân Đều là kẻ thù của ta Phạm Nhàn không nhịn được bật cười Thở dài nói Tư cố kiếm ơi là tư cố kiếm Mấy thứ tên ngu ngốc này nghĩ ra Đúng là thú Vì khi nói câu này Phạm Nhàn liếc mắt quan sát Phản ứng của Vương Hy Khi y nói đến hai chữ Ngu ngốc Điều kiêng kỵ lớn nhất trong Đông Di Thành, không ngờ đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề bị lay động, đồ đệ thứ 13 của Kiếm lư. Phạm nhàn nheo mắt lại, thiên hạ có Tứ Đại tông sư, cộng thêm Ngũ Trúc thúc, đệ tử cuối cùng thật sự của Khổ Hà lại đường, còn đệ tử cuối cùng của Ngũ Trúc thúc chính là mình, nếu người mặc áo xanh trước mắt này, thực sự là đệ tử cuối cùng của Từ Cô Kiếm. Vậy hà cũng là nhân vật khá lợi hại mới đúng, sau này ta sẽ gọi ngươi là vương thập tam lang. Phạm nhàn thản nhiên nói, thập tam lang à, ngươi đã suy nghĩ chưa? Với cái tính thù dai của bảnh quan, sau này đông Di Thành các ngươi vẫn muốn đi theo mụ điên ấy đối đầu với ta, sao ta lại chỉ vì một mình ngươi mà bỏ qua cho cả đông? Di Thành, gập tác thì cả hai đều có lợi, vương hy bật cười. Tiêu sái tơi khó tả. Đối với những kẻ đắc tội với với đại nhân, Ngài hoàn toàn có thể tìm cách tiêu diệt. Sư phụ đã bảo ta tới Khánh Quốc du lịch, ta lại không hề giấu diêm giã tâm, đương nhiên là muốn sống. Sót, miễn là ta còn sống, Vương Hy nói một cách bình tĩnh, đông Di Thành cũng sẽ tiếp tục tồn tại theo cách của nó hiện tại. Nghe câu nói bình thản này nhưng thực chất rất không tầm. Thường này, Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu và nói, người cũng định đi vào kinh đấy à, đúng. Vương hi thản nhiên thở dài, đã là du lịch, tất nhiên là phải đến kinh đô của Khánh Quốc, nghe nói. Trong kinh đô có một nhà tên là Bảo Nguyệt Lâu, trong lầu có vô số mỹ nhân, nhất định phải thưởng thức một phen, Phạm Nhàn không buồn ngẩng đầu lên, ta sẽ không giảm giá cho ngươi, Vương. Hy cười nói. Ta coi bói cũng có thể kiếm được không ít tiền bạc, vừa rồi chẳng phải ngươi nói ngươi không phải là thầy bói à? Phạm nhà nói, vương hy nhẹ nhàng đáp lời, đại nhân. Vận mệnh thật kỳ diệu, rời gió vào mây, ánh sao nhấp nháy bất định, đâu phải thứ mà người phàm có thể dự đoán được.